Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khinh cuồng. Chương 351, ngoại truyện, Thương Lang quốc chương 48, nữ nhân bên cạnh ngạo phong. E các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz angelina. Rằng không biết 3 năm trôi qua, độc cơ ngạo phong liệu có không hề thay đổi. Hắn trong 3 năm này có suy nghĩ đến nàng hay không? Còn nữa, sau lúc độc cơ ngạo phong trở về, nhìn thấy chính mình bây giờ, liệu có thể rất kinh ngạc hay không? Càng nghĩ cố duy nhất hận không thể hiện tại được thấy độc cơ ngạo phong liền lại xuất hiện ra ở trước mặt mình. Dù sao, hiện tại 10 ngày đối với nàng mà nói cũng thật sự rất dài răng rặng. Kể từ khi biết được tin tức độc cơ ngạo phong sắp trở về, cố duy nhất mỗi ngày đều phản phất. Như đặt mình trong ở bên trong hú mật Tâm tình sung sướng Làm chuyện gì cố duy nhất đều cảm giác đặc biệt hài lòng Cũng vì để cho lúc độc cô Ngạo Phong trở về Nhìn thấy dáng vẻ tốt nhất của chính mình Cố duy nhất mấy ngày nay cũng không có tập võ Chỉ là chuyên tâm điều dưỡng làm ra Trang điểm cho mình thật tốt Nàng muốn sẽ lấy tư thế hoàn mỹ nhất để lại xuất hiện lần nữa trước mặt độc cơ ngạo phong Lần này đây cố duy nhất quyết định muốn cho độc cơ ngạo phong phải nhìn chính mình với cặp mắt khác xưa Cho hắn biết cô bé vừa luồn vừa đen kia hiện nay đã trưởng thành Hơn nữa vẫn còn trở nên một đại mỹ nhân xuyên dáng yêu kiều Cố Duy nhất chẳng biết xấu hổ khoát xa mặt dày mà đưa ra kết luận đối với chính mình. Cố Duy nhất chăm nhớ ngàn mong, rồi thời gian 10 ngày, suốt cuộc đã qua. Hôm nay chính là lúc Độc Cô Ngạo Phong trở về. Tê bu -qu quy quy tê y mơ Cố Duy nhất liền dậy thật sớm. Mặt dù, Tối hôm qua bởi vì kích động Cố duy nhất căn bản không có làm thế nào ngủ được. Một mực mở to đôi mắt. Ngóng trong hừng đông đến nhanh lên một chút. Thật mất vả. Chờ đợi đến lúc mặt trời mọc ở phía đông. Cố duy nhất càng là nhanh chóng nhảy dựng lên. Sau đó sai cuốc vẫn tắm rửa thay quần áo. Lại trang điểm trang phục cho mình. Theo lý thuyết. Cố duy nhất thân là quận chúa ở bên trong hoàng cung chờ đợi độc câu ngạo phong trở về là tốt rồi Chỉ là cố duy nhất đâu chịu ngồi yên Vì vậy, lúc biết được đội nhân mã của độc câu ngạo phong đã đi tới cửa thành Cố duy nhất càng là không thể chờ đợi được Cho người ta chuẩn bị xe ngựa song xuôi Sau đó vội vội vàng vàng khẩn thiết suốt cung Chỉ vì để nhìn thấy sớm hơn một chút người đã khiến cho nàng mong mỏi đêm ngày. Đến lúc cố duy nhất ngồi xe ngựa đi tới phố lớn Kinh Thành. Chỉ thấy ở trên phố lớn Kinh Thành đã sớm kín người hết chỗ. Độ cơ ngạo phong trong cảm nhận của dân chúng là vì hoàng đế thật tốt. Rất cần cù yêu dân. Cho nên dân chúng ai nấy đều đều cực kỳ yêu quý vì hoàng đế độ cơ ngạo phong này. Cho nên trời còn chưa sáng phố lớn kinh thành đã sớm kín người hết chỗ đám dân chúng đứng chật ních các con phố lớn thân sắc kích động chỉ để được thấy vì hoàng đế tốt vừa mới vì bọn họ đánh thắng trận trở về bởi vì phố lớn kinh thành đã sớm vô cùng chen chúc cuối cùng cố duy nhất cũng đành bỏ lại xe ngựa sau đó liền đi lên lầu hai của thiên lý xuyên lai Dù sao thiên lý dương lai là nơi phồn vinh nhất kinh thành Cũng là con đường mà độc cơ ngạo phong nhất định phải đi qua để hồi cung Đợi lát nữa, chỉ cần độc cơ ngạo phong đi qua Nàng liền lập tức từ nơi này nhảy xuống Sau đó cho hắn một niềm vui bất ngờ liền vào lúc trong lòng cố suy nhất ngọt ngào suy tính chỉ nghe rốt cuộc từ phía dưới chuyện đến một hồi tiếng kêu to giật mình a đã đến đây rồi đã đến đây rồi hoàng thượng đã trở về Ngô Hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Ngô Hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi cùng với tiếng hô đinh tai nhức ấp ở dưới kia vang lên chỉ thấy đám dân chúng bên dưới đều vội vàng quỳ ở trên mặt đất Một mực cung kính nguyên đón hoàng đế thương lang quốc đến Nghe tiếng hô bên dưới Ánh mắt của cố duy nhất Càng là nhanh chóng vừa ngước Nhìn tới đại đội nhân mã đang từ xa đến gần kia Chỉ thấy Được đám binh lính cầm trong tay trường bính Người mặt khôi giáp kia vây quanh Một bóng sáng quen thuộc liền xuất hiện ở trong tầm mắt của cố duy nhất Hôm nay tiết trời trong xanh ấm áp, vạn vật không mây. Bầu trời quang đãng, nên ánh mặt trời sáng lạn kia đúng là đang chiếu thẳng xuống. Chỉ thấy đế vương kia mặt khôi giáp, vô cùng tuấn tú, đang ngồi ở trên con quyệt Hán Bảo Mã, đón nhận đám dân chúng hoan hô. Nam nhân gương mặt tuấn tú Bộ khôi sắc vừa người kia đã phát hỏa vô cùng tinh tế sáng người mảnh khảnh cao lớn kia của nam nhân Ở trên gương mặt tuấn tú, đường nét thâm thúy, phản phất mỹ ngọc được điêu luyện sắc xảo gọt giữa tỉ mỉ mà thành Mày kiếm bay nghiêng đến tóc mai, mũi thẳng tao nhã, đôi môi hình trái tim Nhưng thu hút cái nhìn của người ta nhất là một đôi mắt lấp lánh linh lợi màu hổ phách Phản phất hồ nước vào mùa thu sâu không thấy đáy, Lại phản phất thanh bảo kiếm Đã rút ra khỏi vỏ Làm cho người ta không dám khinh thường Nam nhân an vị Ở trên con tuấn mã cao ngất Quả nhiên là một tư thế Như sồng như phượng Khí phách lộ rõ ra ngoài Khí thế vương giả Từ lúc sinh ra kia càng là hiện rõ Vô cùng tinh tế Nhìn thấy nam nhân tuấn tú kia Cưới con tuấn mã cao ngất Khoảng cách đến chính mình càng ngày càng gần Trong lòng cố duy nhất sung lên một cái Trong mũi cay cay Một tầng hơi nước liền nhanh chóng dâng lên ở khói mắt Ba năm, suốt ba năm Độ cơ ngạo phong, hắn suốt cuộc đã trở về Ha ha, hắn suốt cuộc đã trở về Nghĩ tới đây trong lòng cố duy nhất mừng như điên vạn phần Giờ phút này điều duy nhất mà cố duy nhất muốn làm chính là nhanh chóng nhảy xuống, lại hung hăng bổ nhào vào trong lòng nam nhân, gắt gao ôm hắn. Sau đó đã nói với hắn, nàng nhớ hắn nhiều, nghĩ tới đây, cố duy nhất môi hồng cong lên một cái, mũi chân giận một cái, đang định dũng cảm quên mình trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai. Dù sao đây là phương pháp nhanh nhất đi đến trước mặt hắn Tuy nhiên liền vào lúc cố duy nhất đang định hành động Thì nàng nhìn thấy một màn kế tiếp kia Làm cả người như chỉ cảm thấy ngũ lôi dáng xuống đầu Âm một tiếng Hoàn toàn chấn động như hóa đá rồi Hoàng thượng người đều chảy mồ hôi để thần nữ lao cho ngài đi Nữ nhân mở miệng tiếng cũng như người huyển chuyển dễ thương Làm cho người ta nghe thấy mà đều là một loại hưởng thụ Chỉ là nghe thấy lời nói núng niệu của nữ nhân kia Hơn nữa hành động của nữ nhân nhẹ nhàng lau mồ hôi cho độc cơ ngạo phong Cố duy nhất chỉ cảm thấy ngứa mắt chưa từng có Mới rồi ánh mắt của nàng sau khi rơi trên người độc cơ ngạo phong Liền cũng không nhìn thấy được những người khác nữa Cho nên cố duy nhất cũng không từng phát hiện, phía sau độc cơ ngạo phong vẫn còn đi theo một chiếc xe ngựa lồng lấy. Giờ phút này chỉ thấy từ cửa sổ xe ngựa xuất hiện một nữ nhân trẻ tuổi ngu mì động lòng người. Chỉ thấy nữ nhân mặc trên người một chiếc váy tơ lụa mỏng màu vàng phấn. Làn da tựa như mỡ đông, lông mày lá liễu, đôi mắt long lanh, đôi môi trúng chín đỏ mỏng trong nàng vô cùng nhu mì kín đáo đoan trang tươi tắn quyến rũ động lòng người Nữ nhân tình ý thắm thiết như thế Nếu đổi làm tất cả nam nhân trong thiên hạ đều sẽ động lòng Giờ phút này Chỉ thấy nữ nhân nhu mì kín đáo đoan trang Một tay cầm chiếc khăn tay lụa mỏng Vừa sơ lên Nhẹ nhàng trà lau mồ hôi trên chán cho độc cơ ngạo phong Đôi mắt nhìn về phía nam nhân càng là không che giấu chút nào tình ý triển miên. Mỹ nữ ngô mì kiến đáo đoan trang như thế. Nam nhân tuấn tú vô song như thế. Rơi vào trong mắt mọi người. Đúng là hình ảnh tình trạng ý thiếp. Chỉ là giờ này phút này rơi vào trong mắt cố duy nhất lại trở nên ngứa mắt ra sao. Trái tim vốn mừng dỡ kích động như điên, phản phất vào giờ khắc này đã ngừng đập Huyết dịch vốn sôi sùng sụp, phản phất vào giờ khắc này đã ngưng ghét lại nụ cười vốn mừng như điên, giờ phút này cũng hoàn toàn cương cứng thất thần Đôi mắt nhìn về phía nam nhân càng là chấn động sâu sắc và không dám tin Trời ạ! Thế này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trăm nhớ ngàn mong biết bao nhung nhớ Chờ đợi ba năm Suốt cuộc đời được nam nhân thương nhớ trở về Một ngày này Cố duy nhất đã đợi khổ cực thế nào Trước đây Cố duy nhất vô số lần ảnh tưởng đến cảnh tượng Sau khi độc cơ ngạo phong trở về Hai người bọn họ gặp mặt thế nào Độc cơ ngạo phong khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc Trước sự thay đổi của nàng Sau đó Sẽ dịu dàng ôm nàng Dịu dàng gọi tên của nàng ở bên tai nàng Sau đó nhẹ nhàng vuốt chán của nàng Ánh mắt đầy sùng ái Sau đó nàng sẽ không kìm hãm được đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của hắn Vô phương tự kiểm chế Chính là với hình ảnh hiện nay cho đến giờ cố duy nhất lại đều thật không ngờ Xa cách gặp lại Vốn nên mừng vô bờ như điên, nhưng mà hiện nay, nàng chỉ cảm thấy tâm can mình đều tan vỡ. Đau lòng không thôi. Phản phất vạn tiến xuyên tâm bình thường. Nguyên bổn xoay quanh tại khói mắt nước mắt. rốt cuộc không nhịn được phá khôn ra. Chỉ là nước mắt này sớm hơn không phải mới vừa rồi hoan hỉ lệ nóng, mà là thương tâm khổ sở. Ở trong đầu càng là không ngừng nảy lên ai nấy đều vấn đề Nữ nhân này rốt cuộc là ai Tại sao nàng đi theo bên người nộ cơ ngạo phong Nộ cơ ngạo phong là đi đánh giặc Không phải sao Trốn trọng địa quân doanh Không phải chỗ không cho phép nữ nhân tiến vào sao Chính là Nhìn hành động của nữ nhân này cùng nộ cơ ngạo phong Hiển nhiên Bọn họ không phải mới quen biết nhau một hai ngày Còn nữa với hiểu biết trước đây về độc cơ ngạo phong Độc cơ ngạo phong cũng không gần nữ sắc là người lạnh lùng Nếu như trước kia cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến nữ nhân khác lau mồ hôi cho hắn Không phải sao Chính là tại sao độc cơ ngạo phong lại không có đẩy nữ nhân kia ra Chẳng lẽ là trong những ngày Đột Cơ Ngạo Phong rời xa nàng, Đột Cơ Ngạo Phong đã thích nữ nhân này, nghĩ tới đây đồng mâu cố duy nhất không khỏi trợn lên một cái, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, ở trong đầu càng là không ngừng lặp lại một câu nói. Đột Cơ Ngạo Phong đã thích nữ nhân khác, mặt trời trói trang trên đỉnh đầu đang chiếu thẳng xuống, chiếu vào trên người mình. Chỉ là giờ này khắc này cố duy nhất lại không cảm giác được cái ấm áp nhẹ nhẹ. Ngược lại nàng cảm giác được chính mình giờ phút này như đã rơi vào trong hầm băng vạn năm lạnh lẽo lạnh quá, lạnh quá. Trước mắt hoàn toàn mờ mịt, khiến cho nàng không thấy rõ lắm bóng dáng của độc câu ngạo phong. Cũng không thấy rõ lắm cảnh vật trước mắt. Cả người phản phất như bị điểm huyệt mà đứng ở nơi đó ngây ra như phóng Cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian phản phất dài cả một đời Mà ngay cả độc cơ ngạo phong rời khỏi đây từ lúc nào cố duy nhất cũng không biết Nhẹ nhàng chớp chớp cho dùng những giọt nước mắt nơi khói mắt Nhìn thấy phố lớn đã sớm khôi phục cảnh bình thường Người đến người đi Ngửa xe như nước Chỉ là những điều này, hình như cùng nàng đã xa cách cả một thế giới. Lặng lặng đứng ở nơi đó, ngơ ngác cố duy nhất không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Nàng chỉ cảm thấy một cơn gió mát thổi tới. Một giọt, lại một giọt nước mưa lạnh như băng. Rơi xuống dưới tình huống nàng không có sự phòng. tạt vào trên mặt, trên người của nàng. Luộn đấm hai gò má. Cho nên cũng không phân biệt nổi những giọt này là nước mắt hay là giọt mưa. Từ từ ngẩng đầu, nàng nhìn thấy không biết từ khi nào mà mây đen đã say đặc bầu trời. Cố duy nhất không khỏi ha hả cười một tiếng chỉ là nụ cười kia lại vô cùng cay đắng. Thì ra thời tiết biến hóa là nhanh như vậy. Mới rồi, rõ ràng vẫn còn bầu trời cao vạn sẵm, giờ phút này cũng là mưa to tầm tác. Giống như người biến hóa, không nghĩ tới người mà nàng đợi ba năm, nhung nhớ ba năm, đến khi một lần nữa gặp lại, đã không phải là cảnh xa cách gặp lại như trong tưởng tượng của nàng, ấm áp cảm động, mà là cảnh đó người đâu rồi ở trong mắt hắn đã có người khác rồi. nghĩ tới đây cố duy nhất chỉ cảm thấy lòng như đau cắt. Nước mắt kia càng là giống như hồng thủy vỡ đê tốc tốc chảy xuống Tuy nhiên, liền vào lúc cố duy nhất cực kỳ đau lòng Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc mang theo chiêu chọc Phút chốc vang lên từ phía sau nàng Ha ha, ta lần trước nói sau này lại gặp Thật không nghĩ tới, lần gặp này tới thật sự nhanh Cùng với âm thanh lưỡi biếng mang theo trêu chọc kia của nam nhân vang lên. Một bóng sáng cao lớn màu đỏ quen thuộc. Đã sống như một làn gió. Xuất hiện ở bên cạnh cố duy nhất. Duy nhất, trời mưa, ngươi còn đứng tại cửa sổ làm cái gì? Ngươi, ách, nam nhân còn chưa nói hết lời. Nhìn thấy thần sắc trên mặt cố duy nhất. Làm trên gương mặt xinh đẹp đầu tiên là sườn sốt nụ cười trên khóe miệng cũng cứng đờ lập tức chân mày cau lại một cái nhìn phía ánh mắt của cố duy nhất càng là mang theo lộ rõ tra hỏi và lo lắng duy nhất ngươi làm sao vậy mạc tiêu diêu mở miệng ở trong giọng nói đều là không che giấu nỗi lo lắng vừa rồi biết được thiếu nữ này ở chỗ này Hắn liền lập tức đến đây Lại không nghĩ tới khi nhìn thấy Cũng là dáng vẻ thiếu nữ này đứng ở trong mưa âm thầm rơi lệ Thấy vậy chân mày Mạc Tiêu Diêu chỉ còn thiếu nước không cao lại thành chữ xuyên Nghe được Mạc Tiêu Diêu nói lời này Lại thấy trên mặt hắn không che giấu nỗi nỗi lo lắng đối với chính mình Trong lòng cố duy nhất càng cảm thấy đau nhất Ngay cả một nam nhân mới gặp mặt hai lần đều lo lắng quan tâm nàng như thế Vậy mà nam nhân được nàng chăm nhớ ngàn mong Giờ phút này trong lòng đã có nữ nhân khác rồi Thật sự là việc đời trêu người Đối với cố duy nhất khổ sở không thôi Mạc tiêu diêu lại thấy cố duy nhất chỉ là lặng lặng nhìn hắn Cũng là không nói một lời Chỉ là Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia Thân thể mảnh rẻ này, lai cả ánh mắt bao hàm được muôn ngàn lời Bao đau buồn thương xót nữa Tất cả lại chọc vào làm mắt của hắn đau nhói nhức nhối Trong lòng, càng là nhanh chóng hiện lên một nỗi căng thẳng và lo lắng xa lạ mặc tiêu diêu cũng không để ý gì khác nữa Chỉ thấy cố duy nhất đang ngây ngốc đứng ở bên cửa sổ Tùy ý để những giọt mưa lạnh như băng vô tình đánh vào trên người Trên mặt của nàng Thấy vậy trong lòng mạc tiêu diêu Càng là không khỏi hiện lên một cơn lửa giận không sao diễn tả nổi Hắn hé mở làn môi hồng Không khỏi gầm nhẹ thành tiếng Coi như gặp phải lại chuyện khổ sở Cũng không đáng để ngươi tự mình làm hại thân thể của mình như thế Ngươi như vậy để cho ai nhìn Mạc Tiêu Diêu mở miệng ở trong giọng nói đều là sự không vui và tức giận Lập tức, tay vườn vương ra một cái, liền đóng lại cửa sổ chạm trổ rộng mở kia Lại thấy cố duy nhất cả người ướt sườn rượt, đầu tiên là đôi môi đỏ mỏng nhích lên một cái Lập tức, hắn liền nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người xuống, lại gắt gao phủ lên trên người cố duy nhất cảm giác được thiếu nữ trước mắt thân thể kia không ngừng run rẩy, chân mày Mạc mà, Tiêu Diêu càng nhăn thịt.